Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô thử hoạt động chân, nhưng không được. Một lúc sau cô mới buôn tha cho việc cử động, run run hỏi. Đó, thật ra là thứ gì? Mục cần nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó cầm của anh dựa lên đầu cô, nhẹ giọng trả lời. Đó là một loại thuốc làm tê liệt các cơ bắp mà anh mua được từ chợ đen cách đây một năm. Điều này, chỉ để chắc chắn rằng em không thể rời khỏi anh. Tiểu Linh, anh không thể không có em được. Đỗ Mạng Linh nghe xong, cả người như không còn sức lực tựa vào người mục cẩn. Sự điền cuồng của anh lại đến mức như thế, cô đã không thể nói thêm được lời nào, nằm yên để anh ôm vào lòng. Đỗ Mạn Linh ngồi dựa vào thành giường, trên người là cái áo đầm ngủ màu trắng thoải mái phủ đến nửa bắp chân. Mái tóc thẳng dài, đen nhánh được thỏa ra một cách tùy ý. Rõ ràng chủ nhân của nó cũng không mấy quan tâm đến việc trao chuốt bề ngoài của mình. Cửa phòng mở ra, mục cẩn với trang phục ngày thường bước vào nhà. Bên tay anh nguồn cầm một lịch sữa ấm Anh đi đến bên giường Ngồi bên cạnh cô Khẽ cùi xuống hồn nhẹ và chán cô Rồi đưa cho cô ly sữa Nhẹ giọng hống Tiểu Linh uống sữa đi còn nóng này Đỗ Mạn Linh nhìn anh Sau đó ngoan ngoãn để anh đốt sữa cho mình uống Từ ngày hôm đó đến nay đã được 2 tuần Cô không thể cử động đôi chân Làm việc gì cũng khó khăn Mỗi khi cô muốn đi vệ sinh hay tắm rửa Anh đều rất ân cần ôm cô đi Phải nói là phục vụ còn hơn cả tận tình Tình cảnh của hai người lại trở về như lúc cô vừa mới tỉnh lại, các bộ phận của cơ thể còn chưa khôi phục chức năng. Nhưng lúc đó, cô hưởng thụ sự chăm sóc của anh một cách ngọt ngào, còn bây giờ, chỉ là sự trầm chọc. Anh cư xử cứ như cả hai chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, anh vẫn là người chồng yêu thương đầy chăm sóc như trước. Hai tuần qua, cô đã nhiều lần thử khơi thông với anh, bảo đảm với anh cô không rời đi, nhưng đều vô dụng, anh luôn không có phản ứng gì, đến bây giờ, cô đã không nói hoài gì nữa. Thấy cô uống sữa xong, mục cẩn để cái ly sang bên cạnh, sau đó đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ân cần hỏi Em đã đói chưa? Anh bảo thím Trần làm cho em cái gì ăn được không? Hay em muốn anh nấu cho em ăn? Đối mặt Linh vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngồi đó im lặng, đôi mắt mục cẩn hơi ám ám, sau đó lại khôi phục như thường Anh có vẻ như không có chuyện gì, tiếp tục nói Anh làm ý ý hài sản cho em ăn nhé, em rất thích món đó đúng không? Hỏi xong không đợi cô trả lời Anh đã nhấc tay bế cô lên Đi đến hướng căn bếp Đặt cô xuống cái ghế gần đó Anh cúi người xuống Mổ nhẹ vào đôi môi cô dịu dàng nói Chờ anh chút nhé Sẽ xong ngay thôi Nói xong anh quay người đi Đeo lên cái tạp dề màu hồng vấn của cô Động thủ nấu ăn Đối mặt Linh yên lặng nhìn anh tự biển tự diễn Trong lòng vừa giận lại vừa đau lòng Có lẽ lúc này đây Anh cũng không thoải mái bao nhiêu Mấy ngày qua cô không hề nói với anh từ nào, không hề đếm xỉa đến anh. Những lúc nhìn thấy ánh mắt của anh toát lên vẻ khô sở, lòng cô cũng nhói lên, nhưng cô lại không thể không hành động như vậy. Một người bình thường tự nhiên không thể hoạt động được chân. Chẳng khác gì kẻ tàn tật, làm sao cô có thể không oán hận. Oán anh vì sao lại không tin cô, lại hành động như vậy để giữ cô lại. Trong lòng cô đầy vẻ nghẹn khuất, lại không thể cùng ai khơi thông. Anh đã hoàn toàn cắt đứt bất cứ liên lạc của cô đối với bên ngoài. Cô không thể gọi điện thoại tâm sự với Hàn Như, Trịnh Tâm Ngữ, Triệu Linh. Điện thoại và máy vi tính đều bị anh mang đi, cũng chỉ còn cái tivi là có thể cho cô biết được tình hình bên ngoài. Qua tin thời sự, cô biết được tình hình của Tĩnh Thị, Nhàn Thị, Hà Thị không mấy tốt đẹp. Bọn họ đều đang gặp khó khăn trong kinh tế khi mà các đối tác đồng loạt hủy hợp đồng và từ chối hợp tác. Không cần suy nghĩ, cô cũng biết đây là tác phẩm của ai. Tùy cô cũng không ưa gì bọn họ Nhưng nếu như người khác gặp bất hạnh là vì mình Cô cũng không thoải mái Nhưng cô cũng không hề mở miệng cầu xin Hay trách móc anh Cô biết bây giờ họ cùng lắm là bị chút vết thương mà thôi Khi anh cảm thấy bọn họ đã đủ thảm Anh sẽ tha cho bọn họ Chưa cho bọn họ một con đường sống Nhưng nếu như cô nhúng tay Thì kết cục của bọn họ sẽ tệ hơn Khi cô đang suy nghĩ Mục Cần đã nấu mì xong Anh cho ra hai đĩa rồi bưng lên bàn Tiểu Linh Em nếm thử xem có ngon không Thấy cô không trả lời Chị yên lặng ăn mì Đôi mắt anh trợt ảm đạm Lộ ra một nụ cười khổ Không sao, cho dù cô không để ý anh cũng không sao Cho dù cô chán ghét anh cũng không sao Cho dù cô hận anh cũng không sao Chỉ cần cô ở bên anh Tất cả anh sẽ không để ý Trời về khuya một cần bế đỗ mạn linh vào buồng tắm Tắm rửa xong cho hai người Sau đó bế cô lên giường ngủ Còn mình thì nằm bên cạnh đưa tay ôm cô vào lòng, nằm trong lòng anh, người thấy hương thơm và hơi ấm quen thuộc, cô nhanh chóng chìm trong mộng đẹp. Mục Cẩn cảm thấy người trong lòng cứ co cọ, cãi càng lúc càng dán sát vào mình, trên môi nở. Nào... Nghe hot nhất tại đọc